các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. anh càng ngày càng biết cách dùng a quy tinh thần để tự an ủi bản thân rồi bởi vì vấn đề thời tiết tổng thống nguyệt buổi chiều mới có thể rời hải nam máy bay vừa hạ cánh cô liền vác theo một đôi mắt thâm quầng lập tức quay về công ty báo cáo hải biên thu biết cô vì chuyện tối qua mà mất ngủ liền trực tiếp phê duyệt để cô về nhà nghỉ ngơi tổng Thâm nguyệt vừa rời khỏi hải biên thu liền nhận được điện thoại từ mẹ của mình Bà vừa mở miệng đã chất vấn Hà Biên Thu tại sao lại cử một cô gái xinh đẹp đến gửi cho bà một tờ giấy trắng. Biên Thu còn có phải đã thích người ta rồi? Không, mẹ đã cho người điều tra bối cảnh của cô gái đó. Mẹ Hà vốn đã quan hệ rộng, vừa hay lại có một người bạn là thầy giáo của Tống Thập Nguyệt lúc còn học đại học. Hơn nữa Tống Thập Nguyệt lúc đó cũng xem như là có tiếng tâm, vì vậy mà bà không cần tốn nhiều sức lực để có thể có được thông tin. Gia cảnh bình thường. Trong trắng, thành tích ở trường cũng không tồi Nhưng... Hà Biên Thu không biết tại sao Mình lại không lập tức phản bác lại lời của bà Ngược lại còn hỏi Nhưng gì ạ? Người ta có bạn trai rồi Hơn nữa địa vị cũng không thua kém gì con Hà Biên Thu nhớ lại lưu tử án lúc trước Vì món đồ chơi Doraemon mà cãi nhau với Tống Thập Nguyệt Nhịn không được mà bật cười Mẹ, có phải mẹ điều tra nhầm người rồi không? Không đâu Tên Lưu Tử An thì phải. Bọn họ đã chia tay. Hà Biên Thu giải thích. Còn nữa, con và Tống Thập Nguyệt cũng không có quan hệ tình cảm. Ừ nếu như vậy thư mẹ mới vừa gửi con không cần xem nữa. Mẹ Hà thất vọng nói xong liền đùng một tiếng cúp điện thoại. Nếu không phải bạn gái, bà hoàn toàn không có hứng thú tiếp tục trò chuyện với đứa con trai nhàm chán này của mình. Hà Biên Thu do dự một chút nhưng vẫn mở thư ra. Đó là screenshot của tin tức, toàn bộ bằng tiếng Anh. Hình ảnh Lưu Tử An treo thình lình ở phía trên. Trong hình Lưu Tử An mặc áo khoác dài màu trắng, đeo mắt kính gọng đen, nụ cười tiêu chuẩn trên khuôn mặt như ánh mặt trời, nhìn rất đẹp trai, thân thiết. Trên tin tức, tên của Lưu Tử An là William Liu. Giới thiệu hắn 23 tuổi, đã được bằng tiến sĩ y sinh tại Harvard. 27 tuổi đem công trình nghiên cứu 10 năm ra 3 loại thuốc kháng sinh mới thành công công bố hậu thế, gây nên tiếng vang rất lớn trong giới y học quốc tế. Hiện tại, hàn đã nghiên cứu thành công thuốc chống ung thư mới, cứu sống hơn 10 triệu bệnh nhân, mắc bệnh khối u. Nhưng theo độ tuổi được giới thiệu trên website, lưu Tử An năm nay hẳn phải 30 tuổi. Đàn ông 30 có vẻ trẻ tuổi, bên ngoài có thể ngụy trang thành dáng vẻ 23-24 tuổi, nhưng lý lịch không thể nào gạt người. Tống thập nguyệt mới tốt nghiệp đại học chính quy được một năm, làm sao mà lưu tử an trở thành bạn học với tống thập nguyệt được chứ? Tống thập nguyệt học đại học A, mặc dù trường chỉ xếp hạng khoảng 50 cả nước, nhưng chuyên ngành y sinh luôn được xếp hạng cao. Hà Biên Thu đi đến website đại học A xem một vòng, phát hiện đại học A và trung tâm nghiên cứu y sinh hàng đầu nước Mỹ có hợp tác. Đối phương không chỉ đề xuất cung cấp ngân sách nghiên cứu khoa học, mà còn dùng đại học A thực hiện hạng mục trao đổi du học sinh. Hà Tổng, nhà trường nói Lưu Tử An là sinh viên trao đổi đến từ nước Mỹ, hồ sơ giữ bí mật, tạm thời không thể cung cấp bất kỳ tài liệu nào. Tôi thông qua bạn bè tìm lãnh đạo trường học, đối với chuyện lần này cũng không có quyền biết. Chu đặc trợ rất xin lỗi anh vì không điều tra ra được nội dung gì. Hà Biên Thu muốn gọi điện thoại cho mẹ, hỏi người bạn kia của bà có phải biết chút ít gì hay không. Nhưng suy nghĩ lại, nếu như anh gọi điện thoại hỏi, nhất định sẽ khiến bà hiểu lầm rằng anh thích Tống Thập Nguyệt. Hải Biên Thu không ngờ chọc phải phiền toái này, lại suy nghĩ một chút, bạn trai cũ Tống Thập Nguyệt là hạng người gì? Thực ra anh không có quan hệ gì với hắn, anh cần gì phải điều tra việc này chứ? Sau 10 phút, Hải Biên Thu lái xe về hướng nhà Tống Thập Nguyệt. Hôm nay là thứ Sáu, Tống Thập Nguyệt không chỉ được ta làm sớm mà còn có thể nghỉ liên tiếp thứ Bảy và Chủ nhật, cảm giác vô cùng thoải mái. Cô cố ý đi chợ mua móng heo, đậu hành cùng một ít rau quả chuẩn bị buổi tối cùng chu rượu rượu ăn một bữa tiệc lớn xem như chúc mừng hai người cùng nhau thất tình khi tống thập nguyệt sách thức ăn trở lại tầng dưới nhà trọ thấy lưu tử an đang ngồi trên bệ đá ven bãi cỏ bệ đá tương đối thấp cơ thể hắn cao to cúi đầu ngồi co ro trên đó ánh mặt trời gai gắt đang chiếu lên người hắn cả người ửng xiu như quả cà bị đánh xương tống thập nguyệt mặt lạnh tại sao anh lại ở đây lưu tử an thẫn thờ ngẩng đầu lên trông thấy tống thập nguyệt liền vội vàng đứng dậy. Cho dù một đêm không ngủ, gương mặt kia của Lưu Tử An vẫn đẹp trai như cũ, rất thu hút ánh mắt. H Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net